Người đàn bà ấy lào đảo chỉ những muốn ngã, chiếc quần lụa đen, nhào nát, dính nhơm nhớp và rách toạc từng mảnh. Tôi đỡ chị ta ngồi tựa lưng vào sống chân tôi, chị ta cố gắng lắm để sửa lại mái tóc loạt xòa khỏi phủ lấy mặt, vẳng vắt có mùi dầu thơm rẻ tiền. Giờ phút không thể chậm chạp được, anh em đồng đội đã rút gần hết, không hiểu sao bọn họ lại điếc cả, không ai nghe tiếng rên ở trong nhà này. Họa lực của địch mạnh quá, chúng tôi đành bỏ cái thanh vọng cướp khẩu súng máy. Đã không thể tiến được mà còn phải lùi mau hơn. Liên lạc vừa cho biết kiếp viện quân của chúng sắp đến và lệnh trên không cho phép hy sinh vô ích. Sau này tôi mới biết là toán quân đi quành nẻo Việt Nam học giá đánh vào lưng địch đã bị ngẽn lúc tới đường đê Tôi hỏi chị ta một tiếng, bị thương ở đâu? Những cái lắc đầu mệt mỏi của chị làm rung rinh đầu gối tôi, vậy thì sao lại liệt đi như thế này? Ừ, hay là đã bị lũ khốn? Tôi thấy nóng gian ở vành tay, nhưng sao khu phố kêu gọi tàn cư hàng bao nhiêu lâu mà không lo đi sớm. Tôi có ý tưởng bỏ mặc lại chị ta, không thể đeo thêm một cục vạ và chắc chi đã có thể sống nổi. Tôi bảo, "Chị ngồi đây đợi tôi đi tìm đồng đội một tí, rồi tôi trở lại cõng chị đi." Mà chị có gắng chạy được không? Phía ngoài ánh sáng loè nhòa, mặt trăng chắc đã sợ hãi chui tọt vào mây, lẩn đâu mất, khoảng chừng 3 giờ rưỡi sáng. Trong bóng đen dày đặc của cái nhà lá may mắn không bị cháy, tôi vẫn nhìn được cặp mắt khổ sở cầu cứu, chị ta thở hồn hền. Em van anh, xin anh, đưa ra với. Rồi chị ta gắn gượng đứng dậy loạn trọng bước đi, nhưng chỉ bước được mươi bước thôi. Nhờ bóng lấp loáng tôi mới thấy được dáng điệu và vẻ mặt của người đó, khoảng 27 28 tuổi, mặt trái xoan, Tuy mặc cái áo dài bằng vải sồng vá nhưng chân tay mặt mũi không lộ vẻ gì, cùng túng lắm. Chắc là người ở xóm đây hàng ngày vào bán hàng ở nội thành, có lẽ vì tiếc của mà ở lại. chỉ ta đứng lại níu vòng người tôi, làm cho tôi lạng về một bên, tôi giơ tay đỡ chỉ ta ngồi xuống, đất và những cái nhấp nháp dính đầy sau áo. Tôi phải quyết định dứt khoát, không thể cứu được, không nên để toi cả hai mạng, tôi vội vàng để chỉ ta nằm lại mà chạy ra cửa. Người bạn nhỏ lạch bạch sau lưng. Hắn rất thích vì thấy tôi đi không. Đi được một quãng tôi đã thấy anh em đồng đội lấp ló đằng trước. Lệnh của tiểu đội trưởng đưa ra hồi nãy là phải rút thực nhanh để tránh đũ giặc cướp lại vị trí. Tôi vừa chạy vừa nghĩ thương cho người đàn bà. Không. Mới rồi nàng tì vào người mình. Coi chừng cũng không nặng lắm. Tại sao ta không cứu lấy dân chúng khi có thể cứu được? Qua một cái mương tôi bước chậm chậm lại. Xe của giặc bây giờ làm gì đã tới bóp? Chúng nhát như cái và ăn cướp gì ở chỗ chúng đã cướp và đốt qua một lần. Tôi dừng hẳn, tay vỗ vỏ chán, tôi nhìn mấy cây đầu loi ngoi trước mặt, dưới bóng trăng, tôi vụt quay trở lại, men theo hàng cây dâm bụt làm cọc rào, sự sụt dè vừa rồi làm cho tôi, để uổng mất nửa cái số đường đất. Tiếng đạn phía trước vẫn nổ đều, con đường trở lại mới rùng rợn làm sao, mãi về sau tôi cũng không rõ tại sao lúc ấy óc tôi lại nhớ đường minh mẫn thế. Không phải đường đi mà chỉ là lối băng Một cái bể nước Một dàn bầu dùng hàng cao sống làm cọc Một cái sân gạch Lại đến một cái bể khác Cái bể này dễ nhớ vì người ta có buộc bệ chuối Ở lưng chừng cây cao gần đấy Để hứng nước mưa Một lối dài những cam và cau Nhả đây rồi Thình lĩnh có tiếng gọi sau lưng Gáo nước lạnh rội vào người tôi khi đó Còn làm tôi ít sửng sốt hơn Thì ra chị đàn bà lúc nãy Chị ta đã cố lê ra ẩn sau bụi cam Trong khi tôi yên trí là chị phải nằm suội ở thềm nhà Vậy ra chị cũng lê được và lại muốn sống nữa khi mà thấy tôi đến gần, chị ta ngước lên nhìn tôi một giây, tay giơ ra như muốn lấy tôi nhưng rồi lại rụt lại, tôi bỗng thấy nóng bừng vì xấu hổ, cái nhìn lặng lẽ của người phụ nữ như xuyên thấu tim đen của tôi. Thì ra anh vừa định bỏ tôi mà chuẩn đến chứ gì? Chẳng nói chẳng rằng, tôi vội vã đỡ chị ta dậy. Gia Hiệu bảo ôm lấy cổ mình rồi trồm người lên mà chạy. Lần đầu tiên, tay tôi chạm vào đùi một người đàn bà nhưng chẳng còn cảm giác gì thẹn thùng của sự tiếp xúc trai gái. Chỉ còn bận tâm đến tiếng súng giặc và cả một khối nặng kinh khủng đè chịu trên lưng. Nặng thạch, chạy không dễ dàng như tôi thưởng, cái món hàng làm cho lưng tôi oằn xuống. Giá là thằng Hân thì hay biết bao, tiếng đạn vèo vèo bên tai làm cho tôi sực nhớ đến các anh em tự vệ địa phương đứng gác ở đây, họ đâu cả nhỉ. Thôi rồi, họ rút lui đâu từ lúc móc chê hai bên bắn loạn xạ kia. Tôi chạy lệt đệt trên con đường không được chân chu gì cả. Chạy, nhưng chẳng khác gì đi trong lúc bình thường. Nếu là bùn hoặc toàn cát thì đành là tuyệt vọng. May mà đường đất nhấp nhô nhưng còn có cỏ. Tôi chạy không dám ngoảnh cổ lại, không phải vì khó xoay sở. Hình như địch đã đến đường đê bây giờ thì phải tin rằng việc chúng đuổi theo là việc có thật. Nếu chúng muốn tạm thời khỏi mất ngủ đêm nay hoặc mai mốt thì nhất thiết chúng phải đoạt lại cái căn cứ chống hoách này. Những cái bóng đen của mô đất, tường nhà, bờ bụi kia còn làm chúng ăn mất ngon. Mới chạy được 300 thước mà tôi đã phải nắm lấy, vế chị ta sóc lên đến lần thứ 6. Kiện hàng càng hất lên lại càng khỏe chùi xuống. Tay chị ta chẹt cứng lấy cổ, người tôi đã thượng đa hạ thiểu mà lại bất cân. Chỉ ăn nhờ cặp chân bước nhanh được tí nào hay tí ấy, tuy tôi không mong đuổi kịp anh em đồng đội dọc đường, nhưng hy vọng có thể họ dừng lại ở một gió nào đó. Nếu toàn là anh em du kích tiểu đội bụi Quang Trinh, thì tôi quyết thế nào họ cũng đứng lại đợi. Chạy được hơn nửa cây số, tôi thấy mệt vô cùng. Mồ hôi vã ra, lưng nóng bừng lên. Mấy đường gân rã rời. Hơi thở của chị phụ nữ phều phào sau gáy, cái đầu ngật ngưỡng, Làn tóc lòa xòa làm buồn buồn hai tay và cổ tôi Hình như chỉ cũng cố thu người để cho được nhẹ và gọn hơn Tôi vừa bước ra khỏi xóm Đã đến chỗ có mùi thối lúc nãy Mũi tôi khìn khịt lấy lệ Các giác quan bây giờ phớt đều Chỉ vì cái khối nặng lặc lẻ sau lưng Bạn tôi nằm khổ sở dưới chân người đàn bà Hắn tức mình ghê Hắn chỉ dính vào tay tôi có một tí Nhiều lần hắn chỉ muốn lìa tôi ra Hình như hắn oán tôi dữ lắm Hắn gào lên Bỏ họ lại anh ạ Có thế thì tôi mới làm được việc. Anh hãy lắng tay mà nghe đằng sau xem. Quả tình tốt như có nhận thấy những tiếng rầm rột sau lưng như một cơn mưa sắp tới. Đạn vẫn vun vút nổ. Tất nhiên là giặc. Tôi nhắm chừng đứng lại tại một ngôi mả lớn có thể ẩn được và đặc kiện hàng xuống. Tôi thở ra một tiếng dài. Chúng tôi long khom bên một cái mộ trí bằng vôi. Tôi nhìn về phía giặc. Quả chúng nó đã sắp tới. Trong tiếng nổ đã phân biệt được tiếng sỉ sổ. Phía ta mất hút anh em đồng đội. họ đã đi quá xa. Tôi nhìn người đàn bà, chỉ ta nằm vật bên cạnh ngôi mộ, nhưng người không có xương sống. Ngán ngầm, tự nhiên tôi nhớ đến thằng hồ râu và mấy anh em có đi không về trong những đêm du kích trước. Không biết chừng trong đó có đứa vị tham của cũng như vị tham cái tiếng anh hùng mà tiêu mạng. Tôi muốn bỏ nặng lại đây quá. Một tay nắm người bạn nhỏ, một tay phủi những chất bẩn dính sau lưng. Mắt tôi nhìn lại khối thịt để ước lượng sức mình. Tại sao chỉ có thế mà nặng đến ê cả lưng, lạc cả cổ? Ngày trước chuyển hàng cho ông Ba Lợi từ xe vào kho, mà tôi cõng đến sáu bảy chục kiện hàng nặng hàng tạ chứ có ít đâu, thế mà không thấy mệt. Có lẽ cứ chịu khó cõng chỉ ta chừng một cây số nữa là chắc chắn thoát nạn. Đến đó tôi sẽ đặt chị ta nằm lại, chạy về nhà thương, gọi thằng Hân ra khenh về. Tôi ngồi dịch lại, nàng gión tay kéo cái ống quần bị xé, che lên bắt đuổi, mắt nhìn tôi nửa van lơn, nửa như giỏ ý. Không hiểu sao khuôn mặt lặng lẽ của người phụ nữ lại làm cho tôi mất cả lưỡng lượng. Tôi tránh nhìn vào mắt nàng, xốc lại quay súng và đánh liều ghé vai một lần nữa. Khuôn mặt đang tái nhợt của nàng bỗng rãn ra, một tiếng nói lý nhí. Cảm ơn anh. Phả vào cổ tôi, thi kệ, địch không dám chạy ra cánh đồng này đâu. Lần này tôi không còn thấy nặng lắm. Tôi xốc chị ta lên quá hông, tôi lấy cái bụi con ở giữa cánh đồng, trước mặt làm cữ. Nếu đến được đó là có kết quả 2/3 rồi, mặc dù con đường nguy hiểm chỉ mới vượt được một nửa, Hằng hái tôi chảy rồn, như thế này mà tôi định bỏ chị ta giữa chừng đây, rồi lưng tâm tôi sẽ cắn rất biết mấy mà kể. Đất ở vùng này trơn như mỡ làm vẹo cả chân, trượt cả dép, tôi cúi khom khom, hai chân của người đàn bà chìa ra phía trước như hai cái càng xe kéo. Người bạn nhỏ của tôi không được thỏa mãn về chỗ của hắn. Thỉnh thoảng hắn lại cố vùng vẫy để bày tỏ sự khó chịu của mình. Thình lình hòa pháo sáng lựng một góc trời, thôi thế là hết. Nếu có thể độn thổ được thì tôi quyết làm ngay, y như đứa ăn trộm bị vạch mặt, chỉ chán giữa đám đông, té ra còn xa lắc xa lơ mới tới được bụi tre đằng nhà thương, ánh sáng lờ mờ ban đêm khiến ta rất dễ bị đánh lừa Tôi có đọc một cuốn sách nói về ông Kha Luân bố ngày xưa khi tàu còn lênh đênh giữa đại dương có lần đã nhầm tưởng là gần đến đất liền, ông ta lúc đó chắc cũng không khác gì tôi hôm nay. Một viên đạn vừa lao vút bên tai trái, chúng nó đã thấy rồi đấy. Vừa đặt chị ta nằm xuống thì một hỏa pháo nữa tung lên. Chết rồi. Chúng tôi nằm bẹp cả xuống. Tôi quay người và chỉa súng về phía địch. Nó đã nấp sau lĩ tre. Người đàn bà ấy níu lấy áo tôi và làm tôi tới hình như mình là con nợ. Tôi hơi quay lại thì một giọng nói của nàng nghe khắc hẳn. Anh cứ bỏ em ở đây. Mà chạy đi. Đừng để chết cả. Giọng nàng mệt lạ nhưng không phều phào như trước. Có lẽ một ý định hy sinh không làm vướng chân người khác đã làm nàng thanh thản lại. Tôi chợt thấy kính nể người phụ nữ không quen biết này, mà trước đây mấy phút nàng chỉ mới gợi được lòng trắc ẩn pha lẫn chút phiền muộn ở nơi tôi. Sống chết gì thì cũng phải tìm cách đưa nàng về đến đích mới được. Tôi nghĩ thế và nảy ra một ý kiến, tập cho chỉ ta bò theo mình, không nên bò mất thì giờ, nhất là giữa lúc đạn giặc cứ nhắm hướng chúng tôi mà lao tới. Tôi vừa bỏ vừa kéo nàng đi, ấy thế mà nàng cũng không bỏ nổi, nhiều lúc nàng đã để cho tôi lôi tuột, thật là cùng kế. Giặc vẫn còn thừa nhiều hỏa pháo, chúng nó dạy gì không thắp lên cho sáng trời, bạn nhỏ của tôi cố trườn lên trước, qua những gốc dạ và cỏ non đầy xương, hắn cố lôi tôi đi để tôi bỏ mặc chị ta lại, chị ta nằm y, tôi cũng đành liều nằm lại, bạn tôi chỉ còn biết tức tối mà thôi. Sau cùng thấy hơi ngớt tiếng súng tôi lồng cồm trồm dậy, cõng chỉ lên và chạy, chị hơi ẩy tôi ra, nhưng tôi cương quyết sốc chị lên. Với cái dáng làm ra vững chãi, khẩu súng vẫn dính ở tay tôi, bụi cây nhỏ đã sắp tới, tôi đi liều, số mình có chết thì đã vứt xác ở cái đêm bị con chó sủa quắc quắc rồi, mặc cho cái cổ bị nghẹt, tôi phi nước đài. Không hiểu sao, khi gần tới bụi cây thì tôi lại rẽ ra xa, linh tính cho tôi biết rằng nếu giặc cứ nhằm cái bụi ấy mà nã đạn, thì cả hai đứa đều phải bỏ mạng, dại gì mà chui đầu vào thồng lọng. Tôi bỏ đường mòn bước vào giữa một đám đất đã cày. Khó đi vô hạn, bước chân díu lại làm người tôi ngật ngưỡng. Bỗng chốc, chỉ đàn bà thả tay trong khi tôi bị đau nhói cả người. Cối nặng trên lưng tôi chuổi xuống, chỉ bị đạn vào hông. Viên đạn ấy chui sang người tôi, có lẽ nó chạy theo hông xuống đến bắp đùi. Tôi dờ dờ vào ngực nàng, tim còn đập những tiếng chuẩn trọng. Người phụ nữ xấu xấu ấy bỗng bật nói lên một câu rành giọt nghe rõ từng tiếng. Còn em theo dì năm tản cư lên thá, báo tin cho bố nó. Rồi nàng ngừng lại và bắt đầu thở dốc, tôi hốt hoảng lay nàng và hỏi dồn dập. Bố nó là ai? Ở đâu? Nhưng nàng không kịp nói một lời nào nữa, miệng vừa há đang ngậm chặt lại, lộ vẻ đau đớn tột bực. Tôi cảm thấy choáng váng ngạt thở, đất trời trao đảo. Tôi cầm lấy mấy ngón tay lạnh lạnh của nàng. Đôi mắt nàng còn cố ngước nhìn tôi, lặng lẽ như lúc gặp đầu tiên. Rồi mới nhắm lại từ từ, khuôn mặt nhợt ra, trắng lên kinh hoàng dưới ánh lửa đạn. Tôi bối rối cúi gục đầu và cũng không biết mình nên làm gì. Chỉ có người bạn nhỏ của tôi là tỉnh táo, hắn thét vào tay tôi. Anh, anh, bảo về mau. Tôi vụt tròn dậy và chỉ biết làm theo lời hắn. Củi tay và đầu gối lướt trên mặt cỏ và cứ thế bò một mạch về đến trại không biết rằng máu của mình dòng dọt một khoảng hơn cây số. Ngày đêm hôm ấy, người ta đưa tôi về văn điển máu ra nhiều quá. Mặt tôi nhợt đến nỗi thằng Liễu mới nhìn thấy đã rú lên tưởng ma nhà thương hiện về dưới bóng đèn. Tôi chỉ nói được hai tiếng, bị đạn rồi nằm vật xuống giường. Bây giờ mới thấy nhức nhối khó chịu, hình như chạm phải xương đùi. Các anh em súng lại, tôi ngất đi. Khi tôi chợt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong băng ca do hai người anh em gánh, người bạn nhỏ của tôi lìa tôi từ lúc nào, sao vải trắng sáng dựng, tôi rên một tiếng nhỏ có tiếng trả lời. Anh Thùy tỉnh rồi đấy à? Chúng tôi đưa anh về văn điển đây. Ký ức của tôi bây giờ mới bắt đầu làm việc thật sự, cái gói gói trên đầu tôi đoán là ba lô. Trời ơi, khẩu các bin của tôi. Tôi bị gọn trong cái băng ca nhỏ y như một cái võng khó bề trời chao. Nhưng quả tình tôi không thích trở cháo, hai cái chân như cứng đỡ ra, đường xương sống khoảng chính giữa lưng tôi ê mỏi. Cho tôi nước. Tôi rên lên, sau tiếng kêu khó nhọc tôi mới nhận rõ là cổ khô quánh, mệt đuối, hai bàn chân lạnh ngắt. Thôi rồi, chúng nó quẳng mất đôi dép, không còn thấy dính ở chân, đôi dép con hổ. Im đi, chúng ta đang đi qua làng Tám, chịu khó chốc nữa sẽ có nước uống. Tôi nghe rõ tiếng thằng Mùi, thằng nào lấy khẩu các pin của tao. Tôi cào nhau thế. Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng cười khúc khích, tôi hơi giật một tí. Sức yếu quá, tôi tưởng chỉ có nhắm mắt lại ngủ là hơn. Bước đi vẫn đều đều, lặng ngắt, xa lắm, tiếng nổ vẫn dữ dội, xác người đàn bà bỗng hiện ra trước mặt. Tôi thở dài, hai bên thái dương giật mạnh, chiếc băng ca vẫn tiến, tôi không rõ là đi ngang hay đi dọc, phút chốc tôi cảm thấy tôi đang bay ngược lên trời. Quả đất ở phía dưới tôi tuy tối tăm lạnh lẽo nhưng mọi người đang lúc nhúc chạy đông chạy Tây, làm việc tất lực. Tôi đi là là trên các lũy tre, trên các cánh đồng, bây giờ dân chúng họ đang ngủ đâu, họ đang bảo nhau đắp ụ đào hầm, họ đang phá cầu dỡ đường sắt. Có những bà già, những chú bé đang thức canh nổi cơm để lát nữa con em, cha mẹ hoặc anh chị đi làm về ăn khuya. Có những người tản cư đang tất tả trên đường, vai vánh chĩu, hai thúng nặng. Một bên là áo quần đồ đạc, bên kia là vài đứa con. Có những nông dân đang đảo lỗ chôn ít chum thóc, hay đang bẩn thần trước nhà cửa, vườn tược sắp phải phá dỡ để ra đi. Chiến tranh đã tìm đến gõ cửa rất nhiều gia đình, những nơi tôi lướt mắt nhìn xuống, gây ra bao nhiêu cảnh chia lịa tăng tóc. Tuy thế, không một ai trong số họ hoảng sợ, người ta bình tĩnh đón nhận nó, chịu đựng với sự gan góc lì lợm, mọi mất mát do nó đưa lại. Bởi vì người ta biết đây là những giờ khắc hệ trọng, Mỗi con người sẽ tìm cách vượt lên hay gục ngã. Sẽ tự lột xác hay không bao giờ còn thay đổi được thân phận của mình. Còn tôi thì sao? Thôi chết, tôi đi xa quá và lâu quá. Lấy ai chặn từng bước giặc đây, phải trở lại. Anh Mùi ơi, anh bảo hộ tôi biết cầu súng của tôi bây giờ ở đâu không? Thằng này lôi thôi thế nhỉ? Súng của mày anh lộc ra cho bác phiêu mang rồi. Phải để súng lại mà, mà giết giặc chứ. Mày định đưa đi nhà thương làm gì? Tiếng thằng Mùi nghe vang vang. Mỗi lời của hắn như đánh thức trí óc tôi dần dần tỉnh táo lại. Chỉ trong khoảnh khắc tôi lại thấy mình nằm yên vị trong băng ca, tôi cảm thấy có một cái gì sáng lóe đang trà đi sát lại trong người, giữa cái toàn thể và các bộ phận, mấy lâu ranh giới không được rõ rệt. Cái bộ phận chỉ những muốn tách lìa khỏi toàn thể, tại sao tôi cũng muốn giữ súng lại cho mình, mà không cho bạn mượn, trong khi bạn cũng cần dùng súng đánh giặc như mình. Tại sao tiểu đội chúng tôi cứ muốn tách riêng làm một tiểu đội gia đình sống du rú bên nhau khi phiên chế vào hàng ngũ vệ quốc? Động nói đến chia nam xẻ bảy là đứa nào cũng ỉu siêu, mà người lính thì ở đâu chẳng thế? Ở đâu mà chẳng đánh bạn được với nhau? Từ lúc nổ súng tôi còn trong túi 500 đồng bạc, tôi thường bảo anh em góp tất cả tiền riêng của mỗi người lại để lập thành một cách quỹ chung. Họ không đồng ý, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có ý muốn giữ nguyên vẹn số tiền ấy để đưa về cho mẹ mình tiêu. Chả thế mà thằng Thư ốm gần chết vẫn không dám chích ra một số Để cắt cho nó một chén thuốc Tôi ích kỷ đến thế Còn nói chung nhau thế nào được Cái bộ phận Một hai muốn tháo rời ra Thì bảo cái toàn thể to lớn vững mạnh thế nào được Cũng giống như các cô gái kia Khi còn ở nhà bố mẹ Để cấy hái cho gia đình Đầu óc đã toan tính ký góp Lấy một số tiền để sau này làm vốn đưa về nhà chồng Dòng những con sông nhỏ chưa muốn chút nước về ngã ba thì bảo làm sao có được một đại dương mênh mông rộng lớn. Tôi và các bạn tôi nữa chỉ muốn như một ngôi sao lấp lánh rời rạc ở một gió trên nền trời kia. Chưa muốn dồn tất cả lại để trở thành một bầu trời sáng quắc. Chào ôi, sao mà nhỏ nhen tôi đâm ra hối hận. Có cái gì hạnh hạ? Trong con người tôi rất giữ. Tôi cứ muốn ngồi nhồm dậy cho nhẹ bớt một chút nhưng cất đầu không nổi. Tôi thở dài, tay trái tôi nhắc lên vịn lấy mạn băng ca Thoáng thấy có bóng ô tô ở bên đường, tôi khẽ nhích đầu ngước nhìn trở lại một chút. Ờ, phải. Cái gác chu ở nhà thờ làng tám đây rồi. Hôm hành quân qua đây, chúng tôi đã phải dừng lại 15 phút để xét giấy. Tiếng chân hai thằng đi chí chát trên gạch, vắng lặng, có vài ánh đèn le lói chơi trọi. Cảm thấy mình bơ vơ, thốt nhiên tôi lại thấy in tuồng người ra khanh quan tải. Tôi thấy như tôi vừa lìa đời, sắt theo gót tụi thằng Lê, thằng Thành, thằng Bát, thằng Hồ... Sắp đi gặp thằng Tứ, tôi ớn lạnh, chẳng lẽ không còn một lần nào được về thăm quê cũ để nhìn lại khuôn mặt răn gieo hiền hậu của mẹ tôi. Chẳng lẽ không còn được đi dạo trong cái vườn xưa, nơi có cây ổi già mà ngày ngày cô Thanh vẫn đang đứng đợi. Chẳng lẽ cái bộ phận chỉ mới hơi chút ngúng quầy là đã bị cái toàn thể nhẫn tâm bỏ rơi, hắn đi xa. Không, tôi không chịu thế, tôi không phải là một người xấu. Ý tưởng muốn lành mạnh để cầm súng giết giặc lại lờn vờn trong đầu óc, tôi thèm khát nói chuyện, tuy cái chân bây giờ thấy nhức nhối dữ dội nhưng tôi cắn răng nhịn đau, tôi gọi Mùi ơi! Mùi! Chúng nó vẫn không thấy trả lời, đứa nào đi đằng sau đấy, tôi có thể bị cắt cụt chân không có anh ngồi. Tôi ngước mắt về phía người đi sau nói to lên, rồi tôi dần đầu xuống ba lô, một cái thực mạnh, tôi phải tỏ cho chúng biết là tôi đang còn sống ở đây và rất muốn nói chuyện với loài người, việc chở cháo làm cho ý định của tôi có hiệu nghiệm vì nó khiến cái băng ca nặng thêm. Tôi sung sướng được thấy hai người gánh tỏ vẹp bực tức vì phải đi chậm lại. Yên, mấy bị một tí mà đã sợ. Không hề gì đâu. Thình lình họ dừng lại để cho tự vệ địa phương xét giấy. Cái tay băng ca rời khỏi tay người đi đầu nhưng vẫn đeo tòn ten nhờ có một sợi dây quảng qua vai. Họ nói với nhau những câu gì nghe lý nhí không rõ mà đối đáp lại cộc lốc từng tiếng một. Mắt tôi hoa lên, đầu nặng. Rồi tôi lại thiếp đi cho đến lúc vào nhà thương. Tôi mới thấy người đàn bà mà mình đã cõng mặt nàng đẹp một màu trắng chết chóc. Tôi ú ớ. Dì năm, lên thá. Xoay quanh tôi tất cả đều trắng bạc, một nắm mồ bằng voi trắng và cái thân hình nằm chết lặng trắng toát của nàng, trời đã sáng hẳn nhưng tôi cứ tưởng ánh trăng đêm qua đang rọi vào mình. Tôi hốt hoảng ú ớ không thành tiếng. Được vực lên cái giường lạnh lạnh tôi mới tỉnh dậy, có lẽ máu ra nhiều quá làm tôi mất sức, người khán hộ chậm rãi mở chỗ băng ca buộc kín chân, khiến tôi thấy dần dần tưởng tượng một cái đùi sẽ rời ra. Thôi thế là bao nhiêu ước vọng ngày xưa, cái ý muốn nồng cháy tạo cho mình một cuộc sống tươi đẹp, tất cả đều tan biến như những bọt bóng xà phòng xanh tím bay lượn giữa không chung thổi bằng cọng rơm hồi bé tèo. Chả còn gì để mà mơ mộng nữa, đen tối nhuộm cả đầu óc, một cái gì nghiêm trọng và nặng nhọc làm tôi khó thở. Trước khi bọn thằng Mùi và thằng Hoạt chào tôi ra về, có trao cho tôi 100 đồng bạc trích ở quỹ tiểu đội, tôi vẫn đủ tỉnh táo nắm lấy tay hai đứa, trả lại số tiền và nói. Tôi đang có tiền riêng đây. Anh em cứ giữ lấy mà dùng. À, nhớ cho tôi biết tin tức với nha. dạn bác phiêu giữ khẩu súng kéo mất. Cẩn thận. Nhớ thông nòng luôn cho nó. Gửi lời thăm nông. Nước mắt tôi ứa ra khi thấy chúng nó khuất sau cánh cửa. Nào đâu những bạn đồng đội quen thuộc và những khẩu súng quen thuộc. Thế là phải chia lìa với tất cả chúng nó rồi sao? Tại sao chở tôi về đây làm gì? Tôi đã đánh trác được mấy đâu đang cần om lũ giặc lại từng ngày để chúng đừng ngay ngó, ló mặt ra khỏi Hà Nội khi mà. Mà còn khối chuyện, đâu đã bàn tính hết nhẽ với nhau. Đối với anh em tôi chưa thân mật hết, chưa san sẻ tâm tình được mấy nỗi. Tôi còn phải gặp họ để tỏ lòng hối hận của tôi. Tôi thấy tôi như dở dàng, như bị quấy không cho yên rằm, như một người mới lùa được lưng bát cơm đã bị giật lấy bát đũa, đuổi thẳng không cho ngồi ăn tiếp. Trời ơi! Tụi con khuấy đi, quên gửi lời xin lỗi thằng Pháp tại sao tôi gây sự với hắn đêm Noel. Chỉ vì hắn muốn để ra nửa giờ cầu nguyện trước mặt mọi người sau cuộc họp hội. Tôi không muốn biến nơi này thành một giáo đường, nhưng hắn có ý tốt của một người công giáo muốn chúa trời cứu vớt siêu độ cho những linh hồn vì tiền oan nghiệp chướng của thực dân mà bất đắc kỳ tử. Thì đã sao đâu? Tôi đã thấy việc mình cãi nhau với hắn thật vô lý. Vậy mà tôi vẫn không thích xin lỗi hắn, thật là kỳ quái. Tâm hồn tôi bây giờ như một cái vò đất mỏng mảnh, bao nhiêu bực bội, bất như ý, chứa đựng nhiều quá làm nó chỉ như muốn vỡ. Trong người tôi khó chịu, không phải vì nhức ở vết thương, lòng tôi thắt lại, mắt mở đi.